Tào Tháo, thánh dân đê tiện, tác giả, vương hiểu lỗi, do dương vị diễn đọc quyển ba, chương 34, Tào Tháo vội vã trúng khỏi lạc dương. Bất luận thái độ của Tào Tháo và quần thần xa sau kế hoạch phế hoàng đế lưu biện của Đống Trác vẫn được tiến hành thuận lợi. Không lâu sau, Đống Trác ban ra chiếu thư Điều chu Tuấn đang đốc chiến dẹp nghĩa quân hát sơn ở hà nội về kinh trên danh nghĩa là gia ban chức quan lộc đại phu nhưng thực tế lại tước đoạt binh quyền của vị danh tướng này còn chuyện chống chọi với nghĩa quân hát sơn triều đình đành dừng lại cho yên nhận mệnh thủ lĩnh nghĩa quân là Trương yên làm chức bình nạn trung lang tướng ngầm cho hắn cắt đứt tự trị ở một giải hát sơn liền sau đó đổng trác lại cho vời thứ sự dự châu Là hoàng yến vào triều, Nhằm đề phòng ông ta ở gần Sẽ cử binh chống lại Lại qua mấy ngày Đống trác đích thân xuất hành Dùng nghi lễ lòng trọng nhất Để nghênh đón một đại nhân vật Tuân sản, danh sĩ dĩnh xuyên Tuân sản vì không kịp trốn Nên bị thủ hạ của đống trác Vây khốn ở quê nhà Chịu mấy phen uy bức Cuối cùng đành phải dê triều làm quan. Đống trác như bắt được bảo vật Muốn lợi dụng vì đại hiền trong dân gian này để tô điểm cho triều đình mới ổn định lòng người. Chớp mắt đã đến tháng 9, tiết trời ngày một lạnh, gió tay lạnh buốt thấu xương, thổi tới. Gió lạnh cuốn bay lá rùng khắp sân cung điện, vang lên những tiếng xào xạc. Thỉnh thoảng còn có tiếng lá bị cuộn bay lên tận nơi triều hội là điện Ngọc Đường. Lúc này. Trong đại điện im ắng không một tiếng động, các văn võ công khanh, ngôi thành hàng như những pho tượng đất. Ngôi ngự tọa trước mặt trống không, chẳng ai nhớ rõ đã bao lâu rồi, không được diễn kiến hoàng đế. Chỉ có đống trác đứng dưới bề rồng hoa chân múa tay, thao túng triều đường. Buổi triều hội hôm nay càng không giống như buổi triều hội trước. Vì ngoài đại diện còn có 200 võ sĩ tây lương, mình mặc giáp trụ, sát khí đăng đăng. Tất cả quan viên đều nín thở cúi đầu Thậm chí không ai dám tùy tiện rướng phi mắt lên Nhưng động trác cũng nín thinh như họ Nhẫn nại đi qua đi lại giữa đại điện Hắn đang đợi thấy phó phiên ngõi Người đứng đầu trong quan trầm mặt hồi lâu Bỗng nghe ngoài điện vẫn lại tiếng bước chân chạy vội Liền thấy một viên quan trẻ tuổi chạy vào Đó là thị ngự sự Nhiễu Long Tôn thì ngự sử vốn là quan hầu cần hoàng đế nhưng nay đến mặt mũi hoàng đế còn không thấy đâu lại biến thành kẻ hầu bên động trác nhiễu long tôn bước nhanh vào điện run rẩy quỳ trước mặt động trác bẩm báo động công hôm nay tháo phó lão nhân gia không đến được ạ." vì sao không đến động trác liếc mắt nhìn nhiễu long tôn nhiễu long tôn lau mồ hôi đầm đìa vội giải thích lão thấy phó mắc cảm phong hàn Hừ, lão già đó không đến thì thôi nhiễu lông tôn thấy nét mặt đống trác có vẻ không vừa lòng vội đứng dậy định về chỗ mình đống trác đột nhiên tấm chặt cổ áo hắn giận dữ quát người muốn lui về chỗ ư đóng công hào quang vô tội vô tội ư sao ngươi dám đeo kiếm lên điện đống trác nói xong lập tức buông tay thuận thấy giáng một quả đấm. đống trác vốn to béo mạnh khỏe, nên cú đấm khiến nhiễu lông tôn ngã văn, đâm sầm vào cây cột trong điện. Cú đấm cùng cú đập vào cột ấy thật không hề nhẹ. Nên phải hồi lâu nhiễu lông tôn mới cố bò dậy được. Lập bắp nói, "Hạo quang, sợ đóng công xúc ruột, cấp tóc quay dày, nhất thời vội vã nên quên mất. Quên mất ư. Đống trác cười nhạt một hồi, vương pháp của triều định hát có thể quên ư đeo kiếm lên điện tạm chưa nói đến các quan từ liệt khanh trở xuống khi bái yết tam công lẽ nào có thể đeo kiếm rõ ràng là người không coi chức tư hồng này của lão phu ra gì nhiễu lông tôn liên tục dập đầu hạ quan không dám hạ quan không dám mong đổng công thứ tội thứ tội ư quá muộn rồi người đâu lôi ra giết mau đống trác hát xong câu ấy cố ý quét ánh nhìn khiêu khích tới khắp các quần thân. đây là lễ pháp của triều đình cứ theo đó mà trị tội ta nghĩ các đại thần cũng không dị nghĩ gì chứ hắn tự ý xử tử đại thần lại lấy danh nghĩa là bảo vệ lễ pháp nên chẳng ai dám có lời phản đối chỉ trân trân nhìn hai tên võ sĩ lôi nhiễu long tông đang giãy dùa ra khỏi điện tiếng kêu cứu thảm thiết ngay càng nhó chân tận đến khi chỉ còn bầu không gian tĩnh mịch khiến những người nghe thấy điều toát mồ hôi lạnh sợ rằng người tiếp sau sẽ là mình tào tháo phương thản nhiên ngồi giữa đám quần thần không cảm thấy có gì nguy hiểm y biết rõ đổng trác muốn lôi kéo mình để đánh người khác cho nên trước mắt mình vẫn an toàn nhưng đổng trác lại chuyện bé xé ra to giết chết nhiều lông tôn làm vậy chẳng khác nào muốn giết một người để trăm người phải sợ nhìn vào cục diện hôm nay hắn hẳn muốn công khai hành vi kinh thiên động địa kia rồi quả nhiên động trác lớn tiếng nói động trác ta vì muốn quốc tổ đại hán dài lâu nguyện đem thân ra bảo vệ lễ pháp triều đình thế mà hôm nay ngay chốn hậu cung lại có kẻ bất tôn lễ pháp không giữ đạo thường kẻ đó chính là thái hậu hà thị câu ấy vừa dứt quân thân lũ lượt ngẩng đầu lên đôi mắt ai nấy đều kinh sợ nhìn đống trác đống trác thấy cảnh này thành quen nên chẳng thèm để tâm chậm rãi nói vĩnh lạc thái hậu đống thị là sinh mẫu của tiên đế ở trong cung đã lâu vậy mà hà hậu lại liên tục bức bách lấy cớ là viên phi vi rồi đuổi vĩnh lạc thái hậu khỏi cung khiến thái hậu phẫn uất mà chết hành sự như vậy há lại không trái lễ phụ cô tổn hại đến đào hiếu thuận sau thấy mọi người không có phản ứng mạnh gì hắn lấy làm vừa ý chắp tay sau lưng tiếp tục nói Đường kim thiên tử ngu tối bất tài nhu nhược không xứng oai vị xưa kia y doãn đuổi thái giáp hách quan với xương ấp trong sử sách còn ghi được hậu thế khen ngợi ta thấy đương kim thái hậu cũng như thái giáp mà đương kim hoàng đế khác chi xương ấp Mẫu tử này phải phế bỏ Lưu Đại Trần Lưu Vương tuy còn ít tuổi Nhưng nhân hiếu thông tuệ Có thể kế thừa Đại thống Quần thần văn vọ ai nấy kinh hoàng Tự cổ chí kim Làm gì có thần tử nào Không hết nhượng ấy đương hoang lớn tiếng nói chuyện phế lập Chẳng qua hoàng đế chỉ hơi nhát gan Chứ ngoài ra có sai sót gì đâu Từ khi động trác Vào kinh đến nay Hoàng đế nào được ra lo chính sự Ngày há có cơ hội phạm sai lầm Tuy mọi người đều nghĩ vậy Nhưng lại không dám cắt ngang lời hắn Tào tháo càng nghe càng thấy nực cười Hôm trước ngay đến hoác quan Là ai hắn còn không biết Thế mà hôm nay còn mở miệng nói Y doãn đuổi thái giáp Hoác quan với xương ấp Mấy câu trích dẫn kinh sách này E là đều được điền nghi Đứng sau chỉ bảo Cũng chẳng biết hắn nhẫn nại học thuộc trong bao lâu Tào tháo suy đoán quả không sai Để nói được mấy câu như vậy Động trác đã phải bỏ không ít công sức Hắn vừa nghĩ vừa tập nói theo bài Điểm hết những việc thất đứt quá hà hậu Và đương kim thiên tử Mãi nửa ngày mới thuộc được thâm tự thở phao Lấy làm mai là không nói sai gì Nhưng nhìn khắp quần thần Thấy hoàng viên nghiêng đầu ghé tay nhau rồi lũ lượt lắc đầu đống trác bỗng nổi giận quát to phế đường kiềm hoàng đế đổi lập trần lưu vương lên làm vua chính là vì đại nghĩa trong thiên hạ kẻ nào dám cản trở sẽ bị xử lý theo quân pháp vết máu của nhiều lông tôn còn chưa khô hắn lại lôi đại nghĩa trong thiên hạ ra mọi người nghe thấy vậy lập tức im bặt Đống trác thấy quần thần không dám có gì nghị gì nữa liền cười mỉm Nào hay đúng lúc ấy, một lão thần bước ra khỏi chỗ, phái rồi nói lớn. Xưa, thái giáp lập nên bất minh. Xương ấp có hơn ngàn tội, nên mới có việc phế lập. nay chúa thượng, đang tuổi xuân thu đỉnh thịnh, không làm chuyện gì thất đức. Đầu thể so với chuyện trước kia, huống chi trần lưu vương tuổi mới lên chính, há có thể sự trí chính sự. Phế trưởng lập ấu là đại kỵ quốc gia Chúng ta là thần tử Nếu lại làm việc phế lập Tội trạng sẽ càng lớn Xin động công hãy Mọi người đều rõ Người đang nói chính là thượng thư Lưu Thực Động trác thấy ông ta phản đối Sắc mặt đằng tươi Chợt tối xăm Không đợi Lưu Thực nói hết đã quát Cầm miệng Kẻ nào ngăn trở Sẽ xử trí theo quân pháp Người không nghe rõ ư Người đâu Lôi hắn sai giết Lư thật đâu phải là kẻ vô danh tiểu tốt, như nhiễu long tôn, một chữ giết vừa nói ra, lại có một người vội dài ra, quỳ thập. Xin đóng công bất giận, tha mạng cho kẻ dưới đao. Người nói chính là thị trung, sái ung. Lư thượng thư, tuy ngôn từ ngỗ nghịch, trở ngại cho đại nghị, nhưng là vì có lòng chí trung, lo việc thiên hạ, hướng chị đợt chinh thảo và khăn vang. Lưu Thượng Thư cũng là người có công với nước, dám mong động công, pháp ngoại khai ân, tha cho khỏi chết. Nói xong dập đầu liên tục. Sái ung là do động trác vừa mời, vừa ép mới chịu đến Lạc Dương. Chỉ trong ba ngày mà thăng nhậm tam đài, động trác cũng không tiện, không nể mặt. Chỉ vừa kịp giật minh, lại thấy kỵ lan bành bá cũng bước ra quỷ xuống. Lưu Thượng Thư là bậc đại nho trong nước, được người người ngưỡng vọng, Nay nếu bị hại, chỉ e thiên hạ rúng động, không còn ai dám ra sức vì triều đình nữa. Xin động công, muôn vàng khoan thứ, đó là may mắn cho triều đình, may mắn cho thiên hạ vậy. Động trác nghiến răng khen két, hắn không ngờ rằng, chuyện đã đến nước này mà vẫn có kẻ dám khiêu khích trước y quyền của hắn. Hắn hàm hâm tức giận nhìn lư thực, rất lâu sau mới nói. Thôi được. Nếu mà khai vị đại nhân, ta tạm tha cho mạng giặc của ngươi, nhưng tội chết có thể miễn, chứ tội sống không thể tha, từ nay về sau, ngươi sẽ bị bãi miễn quan chức. Lưu thực thấy hắn không có chiếu mệnh của thiên tử, mà chỉ một câu đã bãi miễn mình, liền thăng thở nói. Vì thần đã dốc hết tâm ý, xem ra không thể phản hồi, dù ngài có không bãi miễn chức quan, ta cũng chẳng còn tâm trí tiếp tục ở lại triều đình nữa. Nói xong, lương thực rơi lệ, gỡn mũ mảng, túi ấn ném xuống, quay đầu về phía ngay rồng để trống bái lại, rồi loạn chọn bước xuống dưới điện mà đi. Tào Tháo nhìn theo ông ta đã đi xa dần, không ngăn được thương cảm. lương thực kia vì nước đã phải chịu bao tai vạ. Khi dẹp khăn vang từng bị hoàng quan hãm hại, hai con trai đều bị giặc giết điềm hôm hoàng quan làm loạn quân thân báo thù giết hại lẫn nhau. Chỉ có ông ta một già trung thanh đuổi theo thánh giá lên tận đầu sông. Hôm nay lại vì mấy câu trung ngôn mà xuất phải bỏ mạng, rơi vào kết cục bị mất quan bại chức. đống trác hành sự như vậy, hát được lâu dài. Đống trác thấy ông ta đi rồi, quay sang nhìn chỗ trống phía trước gần mình nhất là chỗ của viên ngõi. Thái phó là ngôi thượng công, Địa vị còn trên cả tam công thái úy Tư đồ, tư không Mấy câu lưu thực đã làm hắn tỉnh ngộ Viên gia y vòng cao quý Trên danh nghĩa bản thân hắn Cũng là thuộc hạ cũ của viên ngõi Hôm nay nếu không được mọi người Tâm phục khẩu phục Ngày sau tất cả viên hà Nghĩ đến đó Hắn quét ánh mắt nhìn về phía tư lệ hiệu úy Viên thiệu Viên bản sơ Ông nghĩ thế nào Tán đồng với việc thấy lập chăng Phiên thiệu từ tốn đứng lên phái tạ, cử chỉ không kiêu căng, cũng chẳng sợ sệt, sanh ro bảo. Hạo quan tán đồng với lời bàn của Động Công, nhưng... Nhưng sao? Đại sự thế này phải được bàn bạc với Thái Phó, dẫu sao thúc phụ Hạo Quang vẫn mang danh nghĩa là Phụ Chính. Động trác hơi khó chịu. Thúc phụ ông cú ý làm cao, không chịu đến triều hội. Thúc phụ Hạo Quang tuổi cao sức yếu. Gần đây lại phải chịu nhiều kinh hãi nhất thời ngã bệnh cũng là chuyện thật, nhưng sẽ không làm lỡ đại sự của triều đình Viên thiệu đưa tay cầm cây tiết mau trắng bên mình. Đống công bất tức, phải sốc ruột. Bây giờ hạo oan sẽ lập tức đến phủ thúc phụ, trừng lời quốc ngài chắc rằng lão dân gia sẽ không phản đối. Nói xong không đợi đống trác đáp lời, viên thiệu đã mau chóng lui xa. Chuyện trong thiên hạ, hát ta không biết được sao? Chuyện ta làm hôm nay, kẻ nào dám không theo? Đống trác nhìn viên thiệu đi xa dần, nói vẻ dữ cợt. Ta thấy thái phó già cả cũng không thể xử lý chính sự được nữa rồi. Cứ để ông ấy an tâm ở nhà dưỡng bệnh đi. Hiện nay chức thái phó do U châu mục luôn ngu, đảm trách. Mà ông ấy lại đang dẹp loạn ở Hà Bắc xa xôi. Bị giặc hát sơn ngăn trở không thể về nhậm chức. Nhưng việc binh trong thiên hạ phải có người chủ trì. Từ nay về sau, ta sẽ làm chức thái úy này. Châu trọng viễn, ông hãy thấu chiếu thư cho ta. Giờ đây, lời hắn chính là khẩu dụ. Thượng thư châu bí vui vẻ băng lông, lại đáp. "Đổng công làm chức thái úy, đương nhiên không ai, không phục. Nhưng hạ quan muốn được xin một việc. Động trác thấy khá ngạc nhiên, liếc nhìn ông ta. Hôm nay sao ngươi cũng lại gây phiền hà với ta, có lời nhanh nói, có rắm mau thả trên triều đường mà đóng trác nói những lời thô tục như vậy khiến quân thân đều thấy oán ghét nhưng châu biết chỉ mỉm cười coi như không nghe thấy gì nói Lưu ngu là trọng thần tôn thất không thể tùy tiện bãi miệng nếu động công đảm đương chức thái úy có thể đổi ông ta vào chức đại tư mã để tỏ rõ ưu hệ của ngài đối với tôn thất được chăng cũng được người xem xét mà làm đi Hiện Động Trác rất tin tưởng Châu Bí Nhưng hắn lại chẳng hiểu gì về sự Chức thái úy ban đầu vốn là chức đại tư mã Thật ra hai chức chỉ là một Châu Bí đã lặng lẽ dựng lên Một kẻ đối nghịch ngang chức với Động Trác Ở mãi U Châu xa xôi Bỏ được tảng đá xuống đất Châu Bí giơ cao cây hốt Rồi nói tiếp Chiếu sách phong động công làm chức thái úy Tài hạ sẽ cố gắng làm Nhưng chiếu phê đế Ê e chúng thượng thư tại hạ khó mà viết được. Ông ta cũng không muốn làm kẻ tội nhân thiên cổ, cho nên đã lựa ý nói vậy. Chuyện này cũng không cần các ông làm, ta chuẩn bị sẵn từ trước rồi. Đống trác đã sai điền ghi, viết sẵn phiếu phế đế từ lâu. Đến lúc đó, ông chỉ cần tuyên đọc. Đọc xong, ta sẽ thăng ông lên làm thị trung. Châu bí giả bầu cảm kích, liên tục phái tạ. Chúng quân thân không hiểu ý, đều lũ lượt quay nhìn vẻ tức giận trong lòng tào tháo lại đã biết rõ muốn giết kẻ nào trước tiên phải nịnh nọt hầu hạ kẻ ấy có thể nói châu trọng viễn đã nhìn được những điều mà người thường không thể nhìn nổi ta cũng nên học tập lúc ngẩng đầu lên tào tháo vừa hay trông thấy đổng trác đang mỉm cười nhìn mình y cũng vội cười theo mà gật đầu tỏ vẻ tán đồng đổng trác được viên thiệu châu bí tào tháo tán đồng nhất thời niềm tin vững hẳn lại bứt hỏi quân thân lần nữa nay đại kế đã định còn ai dám ngăn trở nữa không quân thần không ai dám cháy ý nữa lũ lượt hô to xin tưng theo mệnh lệnh cùng với thái độ bất lực của bá quan bầu không khí đằng đằng sát khí cũng dần tan biến động Trác tuyên bố hôm sau sẽ cử hành đại lễ phù trần lưu vương lưu hiệp lên ngôi đồng thời yêu cầu bá quan văn vọ phải đến đông đủ Buổi trừ hội kinh tâm động phách cuối cùng cũng kết thúc. Quần thần như được cải tử hoàng sinh lũ lượt lui xuống. Ra khỏi điện không ai dám đưa mắt liếc nhìn đám phò sĩ. Chỉ vội vã bước đi, Tào Tháo mới bước ra cửa điện, động trác ở phía sau, gọi giật lại. Mạnh đức. Chuyện kia ông đã nghĩ kỹ chưa? Tào Tháo hết một hơi lấy tinh thần, quay người giáo bộ vui mừng. Cười nịnh nói. Triều hỏi hôm nay, các quần thần đã tán đồng ý của Động Công. Hạ quang thấy rất vui mừng. Từ nay về sau, nguyện theo sự sai bảo của Động Công. Nói rồi quỳ xuống phái tạ. Động Trác vội bước lên, ngăn lại. Miễn lễ, miễn lễ, ông đã chịu giúp. Từ nay về sau, chúng ta cũng coi như huynh đệ một nhà. Không cần để tâm đến những lễ nghi xuân này nữa. Đợi sau khi tân quân lên ngôi, sẽ lập tức có biểu cho ông tổng quản các doanh Tây Viên. Hãy làm cho thật tốt. Đa tạ Động Công đã vung vén. Đang lúc nói chuyện, chợt thấy Động Mân hút quản chạy vào. Huynh trưởng, viên thiệu trốn rồi. Sao? Ngay cả Tào Tháo cũng bất ngờ. Khi nãy hắn rời điện, rất lâu không quay lại. Đầy lưng sai người đến phủ viên ngõi, dò hỏi, nào ngơ hắn đã không đến đó. Đầy xin nghi, lại sai người đến phủ hắn dò xét. Thì chỉ thấy cờ tiếc mau treo trên đại đường, còn hắn đang cùng mấy người nữa phi ngựa chạy ra khỏi Bắc Môn rồi. Đống Trác giận đến nổi, râu dựng ngược lên. Mẹ kiếp, lập tức sai người đuổi theo cho ta. Còn nữa, gia quyến hắn. Sai người đến bắt, thầy Di lão thiếu nhà hắn, giết hết cho ta. Khoan đã, châu Bí không biết từ đâu để chạy đến phía trước. Chắc hẳn ông ta vẫn đứng núp ở chỗ nào, cách đó không xa. Liên tục quan sát động tĩnh của đồng trác Trọng viễn Tên tặc tử viên thiệu trốn rồi Ngươi có cái hay gì Đồng trác quay lại hỏi Châu bí trầm ngâm bảo với lập là đại sự Trí của kẻ thường nhân sao lo liệu được phiên bản sơ chẳng qua là kẻ nhờ Ân ấm tiền tổ Không hiểu đại cục Trong lòng sinh sợ hãi Nên đã bỏ chạy Nếu đồng công muốn gấp rút bắt hắn Thấy tất sinh biến Nghĩ lại Viên thị kia, bốn đời làm chức tam công, môn sinh thuộc hạ cũ đầy khắp thiên hạ. Nước viên thiệu thu phục hào kiệt để tụ tập đồ chúng. Anh hùng nhân đó thoại lên, khi ấy đất phía đông quang ải sẽ không còn là của đống công nữa đâu. Ừ, cũng có lý, lẽ nào để hắn trốn như thế sau Không hẳn, châu bí các ngang nói, theo ngu ý của hạ quang, chỉ bằng đống công tha cho, rồi chọn lấy một miếng đất hẹp xa xôi, cho hắn làm quận thú, phiên thiệu mừng được miếng tội, chắc chắn sẽ không dám xin loạn. Dương đống trác vẫn còn do dự, lại hỏi Tào Tháo, ông thấy cái đó dùng được không? Tào Tháo vội nói thêm, lời của Châu Trọng Viễn thật là kế hay giúp nước vậy. Sĩ nhân quan Đông rất trọng ân nghĩa, nếu có thể khoan thứ thì đạo nghĩa công minh, sĩ nhân khâm phục, còn nếu tru gì cả nhà, thì phi nghĩa bất công, chỉ e sĩ nhân sẽ ly tâm, do đó mà sinh biến, động trát phủ đùi, hay lắm, đại nhân phải đại lượng, hãy để hắn đi, trao cho hắn chức quận thú nhỏ nhỏ. dù sau thúc phụ của hắn còn trong tay ta, ta không tin tên tiểu tử ấy có thể gây sóng gió gì được. Tào Tháo thở vào thầm nhủ, người đúng là mắt mù, danh tiếng của Viên Thiệu hơn bào tính nhiều, cho Viên Thiệu một quận ngươi dĩnh diễn không có một ngày được yên. Mạnh đức, trọng viễn Hai người các ông Hãy thay ta vỗ yên quân thần Đại lễ phế lập ngày mai Không được phép trễ nải Lão vu rất giữ nghĩa khí Thay ta làm việc cho tốt Ngày sau ta sẽ không để các ông Phải tiệt hồi đâu Dạ, hai người giống dậy Không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau Tuy không cần dùng đến lời nói Nhưng suy nghĩ của họ đều giống nhau Hãy tạm dàng lòng, thuận theo Phỉnh hắn một phen chơi Hôm sau, tức ngày giáp tuất tháng 9 năm trung bình thứ 6, tức năm 189, Hoàng cung Lạc Dương lại cử hành triều hội. Lần này Hoàng đế Lưu Biện 17 tuổi, Trần Lưu Vương Lưu Hiệp 9 tuổi cho tới Thái Hậu Hà Thị đều có mặt đầy đủ, được đống trác đồng ý. Thượng thư Châu Bí bước ra khỏi chỗ, độc to sắc mệnh trước mặt tất cả mọi người. Hiếu linh Hoàng đế không tận được phúc trường thọ của Cao Tông, sớm bỏ thần tử hoàng đế nói goi trong nước trong ngóng nhưng hoàng đế thiên tư bạc nhược uy nghi tầm thường cư tan trễ nãi kém cỏi như xưa đức xấu đã rõ thối tệ điều hay tổn nhục ngôi thần vấy bẩn tông miếu hoàng thái hậu không đáng bật một ghi nắm chính sự rối loạn việc vĩnh lạc thái hậu bạo băng dân chúng bàn luận ngờ vực đạo tam cương diên trời đất đều có khiếm khuyết tội thực lớn thay trần lưu vương hiệp thánh đức do giao khuôn phép đầy đủ trên dưới vẹn toàn có nghi biểu như đức vua nghiêu cư tang thương xót ngôn ngữ hay đẹp tính cách đường bệ, có tốt đẹp như chu thành vương danh tiếng tốt lành thiên hạ điệu nghe đáng gánh vác nghiệp lớn đệ thống lĩnh vạn tế có thể kế thừa tông miếu nay với hoàng đế làm hoành đông vương thái hậu phải trả lại quyền chính bản sắc mệnh làm bề tôi khinh thường chúa thượng vừa đọc xong lan trung lệnh lý nho lập tức sấn lên trước lôi lưu biện đang run rẩy trên ngai rồng xuống vì tiểu hoàng đế đáng thương ấy nhờ quốc cửu hà tiến hết sức giúp đỡ mới được lên ngôi vậy mà ngồi gai vị trên danh nghĩa được năm tháng đã bị phế làm hoành đông vương bên tai văn vẳng tiếng khóc thang của hà thái hậu hầu hết quân thân đều thấy bất nhẫn nhưng khi mọi người còn chưa kịp phản ứng gì Đồng trác đã đích thân, bế trần lưu vương lưu hiệp, đặt lên ngay rồng. Lưu hiệp tuổi còn nhỏ, không hiểu đang xảy ra chuyện gì, chớp chớp đôi mắt nhỏ nhìn khắp quần thân một lượt. Cậu bé còn chưa ý thức được nỗi khổ sau này. quần thân bối rối, không hiểu nổi việc xách lập lưu hiệp như vậy có được coi là hoàng đế thật sự hay không. Tư độ đinh cung, nhận thấy tình hình không hay, vội quay xuống nói to. Trời giáng họa xuống nhà hán. Ngày càng nhiều việc tan loạn Trước kia sái trọng phế hốc lập đột Nắm đại quyền thời xưng thu Nay thần tử chúng ta Nên lưỡng sức tính kế vì xả tắc Thành thực hộp ý trời lòng người Xin cùng tôn xưng là vạn tuế Nói xong quỳ lại trước tiên Văn võ bá quan nghe thấy như vậy Biết nếu không quỳ lại sẽ rước thêm họa Vội quỳ theo đinh cung tam Hô vạn tuế với lưu hiệp còn đống trác mặt mày kiêu ngạo đứng bên tiểu hoàng đế, cung hưởng sự bái lại của quân thân. Nhưng một vài đại thần tinh ý như Tào Tháo, tự hồ còn thấy trong câu nói của Đinh Cung có ý tứ khác. Ông ta nhắc đến chuyện sái trọng, phế hốt lập đột, là chuyện của nước trịnh thời Xuân Thu, nhưng sái trọng là bị người tống uy bức mới phế công tử hốt. Lập công tử đột lên làm trịnh lệ công. Thân làm cố mệnh đại thần của nước trịnh, lại bị địch quốc y hiếp mà dạy đổi quân chủ. Việc này rõ ràng chẳng có gì hay ho đáng khen, đinh cung học thức tuyên bác. Tuyệt không thể dùng điển nhằm chỗ. Ông ta không nhắc đến hai trường hợp được khen ngợi là y dõn và hắc quan, mà lại lôi chuyện sái trọng ra, phải chăng đấy cũng là một điểm báo chắn lành Tào tháo lại xong chính lại, đứng dậy nhìn vị hoàng đế tân nhậm, không ngăn được niềm cảm khái. Việc trong thiên hạ như một hàng số bất biến Khi xưa tiên đế băng Hà Lúc Lâm chung đã ủy thác Cho Hoàng oan Kiển Thạc Phò tá tiểu như tử Lưu Hiệp Hà Tiến dẫn đám sĩ nhân Tranh đấu bao phen Mới giết được Kiển Thạc Xích lập đại hoàng tử Lưu Biện lên ngôi Ai ngờ buông vàng gian khó Bỗng chốc thành không Đỗng trác vừa đến Ngay ròng cuối cùng lại về với Lưu Hiệp Sau khi Lưu Hiệp được đưa lên ngai vàng Hàng loạt chính lệnh cho Động Trác bài ra, lũ lượt được ban bố. Trước tiên là tức bỏ tôn hiệu Thái Hậu của hà Thị, rồi biệt giam bà ta cùng phế đế lưu biện vào Vĩnh An Cung. Việc giao thiệp với bên ngoài giao cho lăng trung lệnh Lý Nho cai quản. Sau đó đội Lu gu đang ở U Châu làm chức đại tư mã. Còn Động Trác thay ông ta giữ chức thái úy đứng đầu tam công và kiêm lĩnh các việc của tiền tướng quân. Tự gia ban thêm lưỡi phủ Việt, có quyền sinh sát. Lại ban cho hộ bôn dũng sĩ Luôn luôn bảo vệ Tiếp đó đội niên hiệu thành Vĩnh Hán Lấy Hoàng Uyển làm tư độ Dương Bu làm tư không Dùng hai người này để gây thanh vọng Ngoài ra từ công khanh trở xuống Cho tới hoàng môn thị lan Còn ban cho đặc quyền mỗi nhà được chọn Một trong số các tử đệ vào cung nhận chức lan Trên danh nghĩa là cho đám tử đệ Nhà cao quan Tiến cung bổ vào những chân Còn khuyết của hoàng quan trước đây nhưng thực tế là trở thành con tinh bị khống chế trong cung. Sau khi giải quyết xong hai việc ấy, để lung lạc sĩ nhân, Đống Trác còn quyết định hai việc vô cùng quái cỡ. Một là lật án minh oan cho đại tướng quân Đậu Vũ và Thái Phó Trần Phong, Tiên Triêu. Vì mưu diệt Hoàng Oan mà bị hại, kết thúc hoàn toàn vụ án đảng cố. Đó là chuyện của 21 năm về trước. Nay thế lực của Hoàng Oan đều bị diệt sạch, Đống Trác chẳng qua, chỉ nhân đà muốn giành lấy tình cảm của sĩ nhân, đặt dấu chấm hết cho đảng cố. Ngoài ra, đống trác còn tự cho mình là tộc diệt của vĩnh lạc Đổng thái hậu, công khai dân sớ để chỉnh danh chuyện ấy. Nhưng vĩnh lạc Đổng thái hậu mẫu thân của hiếu linh đế là người hài giang, còn đống trác rành rành là người lũng tây, người ở ký châu, kẻ ở lương châu. Hai người ấy cùng họ nhưng khác tông chi, nước giếng không phạm nước sông. Rõ ràng là động trác ham hố y phong của quốc cửu, cũ. Nên cũng muốn mạo nhận là ngoại thích Dù đó là cái tệ đoan, nho nhã Cũng tìm đủ cách học đôi Có lẽ ấy cũng chính là nỗi buồn Cho những kẻ trưởng giả học làm sang Sau khi viên thiệu bỏ trốn Động trác kiểm soát kinh sư ngày càng nghiêm ngặt. Ở 12 cửa thành Lạc Dương Đều ngầm bố trí tai mắt bí mật để ý động tĩnh của quân thân Với Tào Tháo mà nói Chuyện khó xử nhất lúc này là hầu dư ngày nào, Điện Nghi cũng cho gọi Tần Nghi Lộc đến tái yết một lần, hoặc là tặng đồ vật, hoặc nhàn tọa chuyện trò. Mọi động tỉnh của tạo gia đều không thoát khỏi con mắt của hắn, việc ấy khiến Tào Tháo vô cùng bị động, vì không có cách nào bí mật mua việc với người khác được. Sáng tinh mơ hôm ấy, Hà Ngung, Viên Thuật, Phùng Phương bất ngờ đến thăm Tào Tháo chào mày, không biết chừng Tần Nghi Lộc sẽ đến bây giờ. Tên tiểu tử ấy tinh ranh hơn người. Nếu hắn nhận ra điều gì khác lạ, những nỗ lực trước đây đều tan biến hết. Hà Ngung suy nghĩ dây lâu, nói, chỗ đây đầy còn không an toàn. Thì chỗ bọn ta càng khỏi cần nói đến. Chúng ta ra ngoài thành nói chuyện đi. Đúng, ra ngoài thành đi săn, sẽ không bị nghi ngờ gì cả. viên thuộc tỏ vẻ đông tin. Phùng Phương vẫn không an lòng. Chỉ e động trác có tay chân canh giữ cửa thành. Dù cho chúng ta đi, nhưng đám ấy sẽ báo cho lão tặc kia biết như thế cũng khó tránh họa diệt thân tào tháo đã có chủ ý liền bảo như thế này vậy chư huynh hãy về thay y phục chuẩn bị sẵn lâu nay ta với lão tặc ấy vốn vẫn chu toàn cũng được hắn tin dùng ít nhiều trước tiên ta sẽ đến phủ hắn nói mấy câu chuyện phím nhân thể cho biết muốn được đi săn sau đó mới đi thế là ổn rồi phùng phương liên tục gật đầu cũng được Làm thấy cũng thăm dò được ít nhiều tin tức Ba người ai nấy quay về chuẩn bị Còn Tào Tháo lên đường lại tới Động Phủ Đó là chuyện bình thường như cơm bữa Hiện giờ từ đống Trác cho đến đám bọc nhân của Động Phủ Tào Tháo đều đã quen thân Nên không thấy có gì đáng sợ Y chỉ mặc tiện phục, cõi ngựa đến Phủ Đám võ sĩ canh cửa đều không ngăn cản Để Tào Tháo tự bước vào sảnh đường Khi ấy Động Trác đang cúi người đùa giận với nữ đồng nhỏ mới 4 năm tuổi ngẩng lên trông thấy Tào Tháo đi vào Đồng Trác cười nói Mạnh Đức mau ngồi đi Ông xem tôn nữ của ta có đáng yêu không Tào Tháo vội bước tiến lại Cười nịnh bảo Thật không hổ là tôn nữ của lão ngài Đúng là xinh đẹp hơn người Thực ra câu ấy là nói dối Đứa bé còn nhỏ như vậy Sao có thể thấy xinh đẹp hơn người hay không Nhưng Đồng Trác lại thích như thế Dù có những câu nịnh bờ hơn thế gấp 10 lần hắn vẫn có thể thẳng nhiên tiếp nhận. Tào Tháo đoán rằng hắn sẽ rất vui, nào hay động Trác lại thở dài. Hây, tiếc là mới có bốn tuổi, nếu không phải vì tuổi còn nhỏ, ta đã gả nó cho lưu hiệp rồi. Tào Tháo ngạc nhiên, động Trác lại muốn gả tôn nữ cho Hoàng đế. Cũng đến lúc Hoàng đế chuẩn bị đại hôn rồi, tiếc rằng tôn nữ của ta không thể sánh duyên với thiên tử, thật là đáng tiếc. Đỗng trác liên tục lắc đầu. Hôm trước, bậu hạ của ta là đổng thừa, có nói. Bất kỳ hậu phục hoàng có đứa con gái tên là Phục Thọ. Hiện đã 11 tuổi, dung mạo xuất chúng. hầu hạ hoàng đế rất hợp. Đợi khi mọi việc xung xuôi, ta sẽ đích thân chuẩn bị, đại hôn cho hoàng đế. Phục thị ở Đông Hải là vọng tộc về kinh học. Nhiều đời nguyên cứu thi kinh và thượng thư. Tổ tiên Phục Trạm lại là danh thần khai quốc thời quan Phủ Đế độc nữ được gả cho hoàng đế cũng là xứng đáng. Nhưng phục thị từ sau khi phục trạm dần trở nên tầm thường. Tử tôn mấy đời đóng cửa đọc sách không mang thấy sự đối với cục diện triều đình xưa nay điều gác bỏ ngoài tay. Được người đời gọi là phục bất đấu, thị trung phục hoàng lấy an dương công chúa con gái của hiếu hoàng đế càng là người nổi tiếng thực tha, động trác để ông ta làm quốc trưởng. căn bản không phải bận tâm đến chuyện ngoài thích sách tranh quyền. Cũng may tên động Thừa kia Có con mắt tin tưởng Thực sự tìm ra được một gia tộc Mà cả huyết thống, môn đệ Tính tình đều thích hợp đến vậy đóng công, sự vụ bận rộn như thế Mà vẫn để tâm đến hôn sự của hoàng đế Thật là bậc trung lương Hạ quan vô cùng khâm phục Tào tháo vội nhân đà nịnh thêm Đỗng trác so so đầu tôn nữ bảo Bạch nhi, mau thi lễ với tào gia gia đi đóng bạch, vội bái chào Thưa gia gia, ta chỉ là vãng sinh của Đổng công thôi, gọi thúc thúc là được. Ta đã nói rồi, cùng một dòng nơi điện đường tức là huynh đệ. tào Tháo không dám trái ý. Vội lấy cái túi gấm mà Đinh thị làm cho, đeo ở bên lưng, cười bảo: "Vật này tuy chẳng hiếm, nhưng do chính tài tiện nội làm ra, rất tinh xảo, coi như là quà làm quen. Cho trẻ nhỏ cầm đi chơi vậy." Nói rồi để vào tay cho Đổng Bạch tiểu nữ ấy cầm chiếc túi gắm vui quá quên cả cảm ơn nhảy chân sáo chạy ra ngoài ông thật là chu đáo còn giỏi cái chuyện dỗ trẻ đống trác cười kha kha bạch nhi không làm được hoàng hậu nhưng ta sẽ tính cho nó được phong tức quân ông thấy thế nào tào tháo thiếu chút nữa nhảy dựng lên xưa nay thê tử nhờ phu quân mà vẽ vang mẫu thân dựa nhi tử mà quý hiển nam tử phong tước hầu nữ tử phong tước quân Nhưng nữ tử được phong tước quân, thì phu quân hay nhi tử của họ đều lập được công lớn đến chừng nào. Mẫu thân của Hà Miêu được phong làm vũ dương quân, sĩ nhân còn không phục. Vậy mà đống trác kia còn định phong quân cho tôn nữ mới bốn tuổi của mình. Chuyện ấy chẳng thấy quá sâu. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng miệng lại không dám nói. tào tháo chi ngập ngừng Tử tôn, phú quý đều nhờ động công thương yêu. Chỉ phong quân cho nó thôi chưa được. Lão mẫu của ta vẫn còn. Cũng phải được phong quân. Sao có thể nghĩ riêng cho tử tôn phú quý mà không nhớ đến lão mẫu chứ? đống trác lại lẩm bẩm. Chỉ câu này của hắn mà đại hán lại có thêm hai nữ hầu tước, một già, một trẻ. đống công nhân hiếu, tại hạ vô cùng kính ngưỡng. Tào tháo vẫn tiếp tục nịnh. Hôm nay đã được thấy lệnh tôn nữ. Ngày sau xin đem theo hậu lễ đến lũng tay bái yết lão mẫu thân của ngài. Lão thái thái đang ở hậu trạch đó. Tào tháo giật mình. Lão nhân gia đến đây khi nào ạ? Xin động công mau mau dẫn đường. Tại hạ xin được vào dập đầu trước lão nhân gia. thôi khỏi. Đống trác xua xua tay. Lão thái thái không được khỏe. Từ xa xôi ngàn dặm hôm qua mới tới. Đang nghỉ ở nhà trong. Vậy là toàn gia lão thiếu của ngài. Đến cả rồi chứ? Phải. Sở ba dương từng nói. Phú quý hoàng hương. Nhưng cái chốn khô cằn hẻo lánh quê ta. Có cái gì hay chứ? thôi thì cứ đưa hết lên lạc dương ta sẽ ăn già lạc hậu ở đây sau này ta có chết lại truyền chức vị cho nhi tử là được tào tháo thầm nhủ ngươi còn muốn nói đời nắm chữ triều chính chẳng phải tự phụ lắm ư nhưng ngoài miệng lại bảo gia sự của động công đúng là nên vậy ông chưa thấy ta uy phong lẫm liệt chứ kỳ thực gia sự cũng rất phiền não ba năm trước đích tử của ta yếu vong chỉ để lại tôn nữ là bạch nhi này Năm ngoái thì thiếp mới sinh hạ một di tử, còn đang ẩm ngửa Tương lai vẫn vô cùng đáng lo, phụng tiên chẳng qua chỉ là nghĩa tử Tế tử ngu vụ, tính cách không mạnh bạo, e là điều không thể bảo toàn được cho nhi tử của ta Tào tháo cười thăm, có lẽ giờ người không chăm lo thiện đức Đệ tử tôn phải chịu báo ứng, lại nghe động trác cười bảo Thôi quản nhiều chuyện thấy làm gì? Này chư bộ hậu tống nhà quyến ở Lương Châu đều đã tới nơi Từ nay về sau ta tạm đỡ lo rồi Quân mã của Đống Công sắp đến hết đây ư Tào Tháo không rõ ý hỏi dò lại Đống trác ngửa mặt cười lớn Ông còn chưa rõ đâu Khi mới về kinh ta chỉ dẫn theo 3.000 quân thôi hỏi ấy từng đoàn từng đoàn quân mã Đống trác ghé sát tay Tào Tháo Cứ tôi đến ta lại xây quân mã ra ngoại thành Ngày hôm sau lại sắp thành hàng vào, trong kích tưởng đòn đòn lũ lũ, kỳ thực chỉ có 3.000 quân ấy thôi. Lúc này, Tào Tháo mới thấy hối hận, thực sự chỉ muốn vả cho mình một bạc tay. Khi ấy, Bào Tính từng đề nghị hợp binh đánh động Trác, mà mình với Thiên Thiệu đều cho rằng động Trác, quân đông chưa dám ra tay, hóa sa đã mất bảy hắn. Chỉ cầu tự bảo vệ mà để mất cơ hội tốt, nay là bố đã phản chủ, tay chân cũ của Hà Tiến đều đầu hàng. Quân Tây Viên lại tàn bại Trong khi chư bộ Tây Lương đã lưu lược kéo đến Dù muốn cử binh cũng không thể được nữa Tào Tháo than bảo Từ không mà làm thành có Bài trận ghi binh Đóng không dùng quân thật không thể ngờ Đó là câu thực tâm duy nhất của Tào Tháo Kể từ khi bước vào phủ đến giờ Mạnh Đức hiện chư quân của ta Đã tiến vào đóng tại các vùng dĩnh xuyên Cùng bảo vệ Lạc Dương vững tựa Kim Âu Hầu hết các cánh quân ở Hà Nam Cường như ta cũng nắm được Lại thêm quân Tây Viên của ông Thiên hạ này ai dám không phục Ta nghĩ kỹ rồi Đợi chính đống xong xuôi Ta sẽ gộp hết các quân Tây Viên lại Giao cho ông thống lĩnh Ta sẽ đặt cho ông một mỹ danh thật sang Gọi là Kiêu Kỵ Hiệu Ý Tào Tháo cười không được Khóc không xong Từ lần thứ ba về Lạc Dương đến nay Đầu tiên làm điện quân hiệu ý nay lại làm kiêu kỳ hiểu ý, đều là những chức quan xưa nay chưa từng có. Tào Tháo lại hỏi tiếp, còn bọn Phùng Phương, ngài định xử trí thế nào? Xem khắp, Tây viên quân, ngoài ông ra ta chẳng cần hiểu ý nào khác. Thần Vu Huỳnh chạy theo viên thiệu. Lưu Huân, cũng là người của viên thiệu, ta không thể tin tưởng được. Triệu dung nhát gan như thế, sao cầm quân được? Nếu ông thấy Phùng Phương dừa mắt, hãy để hắn làm một chân tư mã cho ông. Vẫn hưởng bỗng lọc như cũ, ta sẽ cắt thêm mấy bộ quân cho ông. Mọi chuyện xin theo sắp đặt của Đổng Công. Tào Tháo vội đáp lễ, Tào Tháo đến đây lần này là để ra ngoài thành nên lại bẩm. Đổng Công, tại Hạ muốn ra ngoài thành một chiến. Để làm gì? Đổng Trác có vẻ không thích. tại Hạ muốn đi săn chơi. Ở lâu trong thành chẳng có gì làm, nếu người béo ra còn thống linh đại quân thế nào được. Vừa nói Tào Tháo vừa cố ý thở dài. Đám khỏi nhân trung nguyên các ông Sở dĩ khó lập công trạng Đều là vì không thường xuyên Luyện tập võ ngậy Thiếu sự hiếu chiến Chỉ thỉnh thoảng diễn tập săn bắn Ở Lương Châu bọn ta Ngày nào cũng phải liều mạng với người Khương Nếu không tập võ E ngay tính mạng Cũng khóp hay giữ Như thế há lại không mạnh hơn các ông ư Đổng trác lao bao Ông muốn đi thì đi Chút chuyện ấy Không cần phải báo với ta Tuy hắn nói vậy Nhưng Tào Tháo vẫn không dám không báo Nếu tự ý ra ngoài, vạn nhất bị quân do thám của Động Trác bấm lại, khi đó sẽ không còn là chuyện nhỏ nữa. Tào Tháo lập tức chắp tay cảm ơn rồi nói thêm. Xin đóng Công an lòng, Hạ Quang sẽ để tâm rèn luyện. Ngày sau thao luyện binh mã, giúp sức vì ngay. Nói đến chuyện luyện binh, thật sự phải gấp rút. Động Trác ửng bụng đứng lên, bước vài bước lại nói, giặc bạch ba ở tỉnh Châu, ngày càng ngông cuồng, gần đây lại đánh đến Hà Đông. Xem ra sắp kéo đến Lạc Dương, nếu không triệu tư, thật rất đáng lo ngại. Giặc Bạch Ba nói đến ở đây chính là quân khởi nghĩa nông dân ở tỉnh Châu do bọn Hàm tiêm Lý Nhạc, Hồ Tài lãnh đạo. Vì chúng tụ nghĩa ở Bạch Ba Sơn Cốc nên có tên ấy. Do Đinh Nguyên dẫn quân về Kinh, sao bị là bố giết chết. chư bộ tỉnh Châu đều bị đổng trác thu nạp, nên việc phòng vệ ở tỉnh Châu vô cùng yếu ớt. Quân Bạch Ba nhân cơ hội ấy Đánh thành cướp đất Khi thế lớn mạnh Tiến binh tập kích đến tận quận Hà Đông dân trở thành thế lực phản loạn lớn thứ hai Chỉ sau giặc Khắc Sơn ở Hà Bắc Tào Tháo nghe nói quân Bạch Ba đến đất Tam Hà Lại thấy vui mừng Nhận thấy đây là cơ hội tốt Để cử binh chống động trác Vội thính mạnh bảo Hạ quan bất tài Nhưng nguyện đem binh mã Tây Viên xuất chinh Nhất định vừa hết giặc Bạch Ba Báo đáp ơn vung vén của động công Câu ấy vừa nói xong, bỗng nghe sau lưng có người giọng lạnh lùng Theo ý tài hạ, việc này không cần tàu đại nhân, phải lo lắng. Ngoảnh lại dinh chỉ thấy Điền Nghi đã lăn lặng, đi vào từ bao giờ. Tàu tháo chợt chột dạ, nãy giờ không biết gã có nghe trộm không. Điền Nghi quay về phía động trác thì lại nói. Các bộ tây viên quân hiện đang rối loạn lại lâu ngày không thao luyện, đem quân ấy xuất chinh, e khó có cơ chắc thắng. Sau này khi Tàu Đại Nhân được nhận mệnh Trước tiên phải chấn chỉnh quân Còn việc chính thảo giặc bạch ba Nên điều bộ quân của bọn Ngu Phụ Đi đánh dẹp trước Lời của điền Nghi tự hộ lý lẽ đầy đủ Nhưng trên thực tế Còn vì hắn chưa yên tâm về Tàu Tháo Nhưng khi đó Ngu Phụ là con rể của Đống Trác Dùng hắn lành binh xuất chinh Tất nhiên sẽ ổn thỏa hơn Đống Trác gật gật đầu Vậy theo lời của điền Chủ Bà đi Chúa Công quân vụ đại sự không nên bàn ở chỗ riêng, ngài nên giữ dịch cẩn thận. Mạnh Đức há là người ngoài, ông cũng đang nghi quá. Đình Nghi vội quay sang phía tàu Tháo với tà cười nói, không phải tại hạ không tin tàu đại nhân, chỉ lo quân cơ đại sự bị tiết lộ ra ngoài. Kẻ trí giả lo ngàn việc cũng có một việc lầm, nếu vô tình nói lộ ra, để ngoài địch biết được, e sẽ bất lợi cho ta. thật ra tàu đại nhân tương tận binh pháp tất nhiên không cần tại hạ phải nói nhiều xin ngài hãy lượng thứ cho đâu có những lời điện chủ bà nói mới là đúng đắn tào tháo thầm nghiến răng lại thấy điền nghi quay sang đổng trác định nói gì rồi lại thôi liệu rằng bọn họ có việc khẩn yếu vội tính kế cáo lui vai bạo hà quang xin được cáo lui không dám làm phiền quân phụ của đổng công nữa ông cứ đi làm việc của mình đi đổng trác cầm tờ văn thư của điền nghi đem lại phải rồi Hôm nay bộ hạ của tiểu tế ta là Quách Dĩ cũng đi săn. Ông Hải qua gặp cho biết. Xem xem bọn chúng săn bắn thế nào. Vừa nói vừa quay sang Tào Tháo, cười vẻ bí hiểm. Tào Tháo liên mồng phân dạ, đợi đến khi ra khỏi đại môn của Đổng phủ, dội thuốc ngựa về phủ, đã thấy viên thuộc dẫn theo hà ung phùng phương, đến nơi. Ai nấy đều đội bị biên, mặc vó phục, cởi trên ngựa. Ra dáng đi săn, Tào Tháo lập tức vào nhà thay y phục lấy cung tên. Dắt ngựa đi ra. Bốn người cùng hướng về phía cửa chính chương. Quả nhiên bộ tướng Tây Lương là hậu chẩn. Đang dẫn một đội binh tuần tra ở đó. Từ xa trông thấy Tào Tháo. Hắn đã cười gọi to. Mảnh đức. Đã mấy hôm không cùng uống rượu rồi đấy. Mẹ kiếp. Ông đúng là tự tại nhàn nhã. Định đi săn đấy hả? Hắn bỗng thấy bọn viên thuật ba người lập tức im bạc. Tào Tháo cũng nói lớn. Chức kiêu kỵ hiểu ý của ta còn chưa chính thức thụ phong. Nên nhàn vẫn hoàn nhàn, Nãy mới đến thăm hỏi tư không đại nhân Cùng mấy vị đại nhân này đi ra ngoài chơi Bọn viên thực ba người vội chấp tay thi lễ hầu chấn nghe nói đã bấm với đống trác Liền không nghi ngờ gì Đáp lệ nói Lão nhân gia cũng thật thiên vị Cho các ông ra ngoài chơi Còn bắt chúng ta ở đây để sai phái Đúng là thiệt thòi quá Chớ vội ta cũng chẳng nhàn được mấy hôm nữa đâu Sau khi nhận mệnh Con ngựa này của ta cũng sẽ bị răng đầu lại đấy giờ được nhàn thì cứ nhàn thôi tao tháo cười nói ông chết yêu thiệt thôi nếu kiếm được món gì ta sẽ mang về cho ông vậy xin đa tạ hầu chuẩn lại liếc nhìn ba người bọn viên thuật nhưng ta cũng phải nhắc mấy vị hôm nay quách ada cũng đi săn ở ngoài tên đó phóng sức thần mã tặc hành xử thô bạo mấy vị đại nhân hãy cẩn thận viên thuật thấy hắn ăn nói ngào mạn nói giọng khác thương. xin đa tạ ngài để nhắc nhở Tào Tháo không muốn gây chuyện thì phi vội dẫn bọn họ ra khỏi cổng Chỉ thấy mé thành, thấp thoáng Toàn bộ quân lính của hai châu Tịnh, Lương Bọn chúng chạy ngược xuôi sục sào khắp nơi bất tính chạy không kịp Bốn người bất giác trao mày Rồi rủi ngựa, chạy tranh đến một nơi Đồng không mông quạnh vắng người qua lại Cách thành tới hơn 10 dặm Mới dần đi chậm lại trò chuyện Viên thuật ngênh mặt cây dài Như dây bí cười nói Các huynh còn chưa biết đấy thôi Nghe Châu Trọng Viện nói ta sắp được thăng quan rồi. đóng trác chuẩn bị, dân biểu ta, để làm hậu tướng quân. ha chúc mừng, chúc mừng. Tào Tháo đùa bảo, ta mới leo lên được chức kiêu kỳ hiệu ý thôi. Đóng trác lĩnh chức tiền tướng quân, huynh làm hậu tướng quân. Cùng đứng cùng ngồi, ngang hàng rồi. Chúc mừng con khỉ, ngoài mặt là cho ta làm tướng quân. Nhưng thực tế, ngay cả chức hậu bôn trung lan tướng của ta cũng bị biển. Từ nay về sau chả có chút thực quyền nào. Bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay Chẳng biết đến khi nào Cái đầu sẽ chuyển đi nơi khác Phiên thuật quay đầu trong chừng một lát Rồi nói nhỏ Ta muốn rời khỏi Lạc Dương Muốn chạy ư Có bản lĩnh Thì huynh chuồng luôn đi Phùng phương tiếp lời Nếu chạy được ta đã chạy lâu rồi Khắp đất Hà Nam đều là quân của ngư phụ viên thuật vừa nói vừa tức giận chửi đổng Bản sơ đúng là không trưởng nghĩa Một mình bỏ đi Ta biết làm thế nào giờ Tào Tháo biết huynh đệ phiên thiệu phiên thuật vốn không thân nhau, liền khuyên bảo. Huynh ấy cũng là bất đắc dĩ, thân làm tư lệ hiệu ý lại có quyền cầm cơ tiết. Nếu không đi, đống tạc tất sẽ khai đao với huynh ấy đầu tiên. Vấn đề là ông ta đi rồi, còn ta thì sao? Ta có cách này, Tào Tháo nói vẻ tin tưởng. Nói ra xem nào. Nhưng Tào Tháo nhìn phùng Vương, e là huynh phải cùng chạy với công lộ. Cậu thấy mà chẳng được ấy chứ? Phùng Phương đánh ngựa cười nói, thoát được lao lung. Há chẳng phải chuyện tốt ư. Mấy hôm nữa, Đổng Trác sẽ mệnh cho hai chúng ta thống xối Tây Viên quân. Ta làm hiệu úy, còn Huynh làm tư mã. Chúng ta không lệ thuộc trực tiếp vào hắn, mà đúng quân ở Đô Đinh, ngoài thanh. Huynh là danh tư mã sẽ được tùy ý ra vào Lạc Dương, đúng không? Đến khi ấy, công lộ giả làm thân binh của Huynh có thể tìm cơ hội dẫn công lộ từ quân danh trống đi cách ấy rất hay có điều công lộ phải chịu ấm ức một phen bắc huynh là hậu tướng quân là phải đi làm thân binh cho tay tư mã nhỏ mọn ta ba người cười cười nói nói hà ngôn ở bên cạnh lại im lặng không nói gì rất lâu sau mới nói chen vào mạnh đức đệ cũng phải chạy đấy đệ tàu tháo giật mình đệ không đi mọi người hồi hương chiều binh mãi mã đệ ở lạc dương sẽ làm nội ứng ngày sau nổi lên để dẫn tay viên quân hợp lại với mọi người động tặc có thể trừ được hà ngung liên tục lắc đầu đề nghị đơn giản quá đấy gây dựng lại tây viên quân lẽ nào động trác không sắp xếp thân tính của hắn trong ấy trong phủ mà tai mắt của hắn còn thường xuyên qua lại huống chi trong quân danh hơn nữa đánh nhau với dựa dầu lương thực vũ khí những thứ này đóng trác đều nắm cả một khi đệ quay giáo chống lại hắn sẽ cắt không cung ứng khi ấy hơn ba ngàn quân biết tính sau Tào Tháo im lặng không nói. Những chuyện này không phải chưa từng nghĩ tới. Có điều Tào Tháo luôn cho rằng khi việc đến tất sẽ có cách giải quyết. Hiện giờ bình tĩnh nghĩ lại, đúng là không hề dễ dàng. Hà Ngung nói tiếp: Nay người cần trốn chạy nhất chính là đệ và Châu Bí. Hiện tại Đổng Trác đang tính nhiệm hai người, nhưng một khi viên thiệu bao tính khởi binh, lúc ấy nhất định Đổng Trác sẽ xử trí các đệ để thấy mau những cơ hội chạy đi. Thế còn Châu Trọng Viễn? Hà Ngung lắc đầu. Châu Bí tiến cử hàng phức, trương mạc, lưu đại, đi làm quan ở các châu quận. Một khi mấy người này được cho đi, đóng Trác há lại cho Châu Bí sang quận ngoài. Trong thâm tâm, Trọng Viễn biết rất rõ điều ấy. Có lẽ Trọng viễn đã chuẩn bị sẵn cho việc tuẩn thân báo quốc rồi. Ba người nghe nói, ai nấy đều bụi ngùi, Hà Ngung lại tiếp. Lúc này, chạy được người nào sẽ thoát người đó. Nếu Mạnh Đức Đệ, có cơ hội, nhất định phải nghĩ cách trốn đi. Để lỡ cơ hội rồi, có hối cũng đã muộn. Đệ sẽ nghĩ lại, Tào Tháo cuối đầu. Đừng nghĩ nữa, cần dứt không dứt, tất sẽ gặp họa đấy. Tào Tháo vẫn chưa quyết định, lại hỏi, bác cầu Huynh, còn Huynh định thế nào? Ta rời lạc dương, thì có thể làm gì? Hà ngung cười nhăn nhó đáp, văn không thể an bang, võ không thể trị quốc. Không nhà không nghiệp, lại không tiền, dựa vào cái gì để hưng binh? duy có điều hay là động trác còn chưa nghi ngờ ta. Đã không có nguy hiểm, ta sẽ ngoan ngoãn chợ ở Lạc Dương, xem hắn hành xử thế nào. Ngoài ra, ta cùng tuân du đã bàn bạc đâu đấy, sẽ bí mật quan sát động tĩnh của đống lão tặc. Không biết chừng sau này có thể giúp đỡ các đệ được việc gì chăng? Các đệ nghe xem, có thiết gì vậy? Bốn người dừng ngựa lắng nghe, phía trước vẫn lại một loạt âm thanh hỗn loạn. Hình như có tiếng khóc lóc và gào thét, âm thanh ngay căng gân. Bốn người đều rất đổi kinh ngạc với thúc ngựa chạy lên đi một lúc thì tới nơi dốc cao cũng dừng lại đưa mắt nhìn xa xa bất giác ai nấy đều không ngăn nổi kinh hãi trên thảo quyền cách đó nửa dặm một toán quân tây lương trông như bầy quỷ dữ đang xúm quanh mười mấy chiếc xe lớn hung hăng tiến lại chúng vừa đi vừa vung vẩy đại đao con rong rong máu tay muối chân nhảy như điên cuồng reo hò thắng lợi thế nhưng chiến lợi phẩm trên xe nào phải quân trang khí giới mà đều là những thiếu nữ trẻ tuổi Đang khốn khổ vùng vậy đám nữ nhân ấy ăn mặc đơn sơ, vừa nhìn liền biết là con cái nhà nông dân bình thường. Bọn họ ai nấy đều mặt mày thất sắc, có người bị trói, có kẻ kêu khóc, lại có người vì sợ hãi ngất đi bất tỉnh. Lại thêm hai bên chiếc xe chở họ, còn treo lủng lẳng vô số đầu người, bê bết máu, xe nào cũng treo chật kính. Suốt dọc đường đi, máu tươi không ngớt nhỏ xuống, có thể thấy rõ trên đoạn đường chúng vừa đi qua để nhậm thành một dòng sông máu. Chúng đã tắm máu cả một làng rồi. Còn chưa nói hết câu. Cơn buồn đồn đạp tới. Khiến viên thuật vội quay mặt đi chỗ khác. Đám quân Tây Lương này không phải người. Mà là cầm thuốc, là xúc sinh. Hà ngôn trận trừng hai mắt. Người bị chấn động nhất lại là Tào Tháo. Y đã thấy rõ. Dị quân quang, tay để trần. Cợi trên chiến mã dương dương đắc ý. Phía sau có tên lính dơ cao đại kỳ. Trên đó có một chữ quách lớn. Đã rõ rồi. Hắn chính là Quách Dĩ, gái ra ngoài đi săn hôm nay. Hôm nay, bộ hạ của tiểu tế ta là Quách Dĩ cũng đi săn. Ông hãy qua gặp cho biết, xem xem bọn chúng săn bắn thế nào. Trong khoảnh khắc, câu nói cô động Trác lại xuất hiện trong đầu tào tháo. Hóa ra mỗi lần đi săn của hắn, chính là tấm máu một thôn. Trong mắt lũ người động Trác, đó là săn bắn, là chơi. Mạng người chỉ như mạng con chó, con lợn, con trâu, con dây. Có thể tùy ý giết thịt, tùy tiện săn bắn. Lúc động trác nói câu ấy, hắn còn cười, nụ cười kiêu ngạo, nụ cười thẳng nhiên, tựa như giết người là việc vô cùng phấn khích vậy. Hắn không chỉ là cầm thú, mà thật sự là một con quỷ dữ. Chúng ta qua đó liều mạng với lũ cầm thú kia. Cứu những nữ nhân ra, Phùng Phương xưa này vốn ôn hòa, cũng không kịp chế nổi, phải kêu lên. Tào Tháo nắm chặt cương ngựa của Phùng Phương, nghiến chặt răng bảo, Thôi đi, chết ở đây không đáng đâu, hãy rời lạc dương thôi. Ta đã nghĩ kỹ rồi, ta theo các huynh đi khỏi Lạc Dương, hoài hương cử binh, nhất định phải triêu diệt đóng tặc. Sau khi Đỗng Trác phép lập hoàng đế, chính thức nắm giữ triều chính, bộ mặt thực của hắn bắt đầu lộ rõ. Hắn không thỏa mãn với chức thái úy, liền đến nhường lại cho Hoàng Uyển, rồi bức tuân sản nhận chức tư không, còn bản thân lại xin được làm tướng quốc, tấn phong tước mi hầu. Khi tham bái không cần xưng danh, được phép đeo kiếm lên điện, Uy ghi không khác thiên tử. Hắn còn gia phong mẫu thân làm trì dương quân. tôn nữ đồng bạch mới bốn tuổi làm vị dương quân. Người khác trong gia tộc đều được phong thưởng hầu Hịnh Tướng lĩnh từ là bố trời xuống đều được thăng thưởng. Đống trác lại dẫn bộ hạ xâm phạm hoàng cung, uống rượu vui chơi. Đến tối ngủ lại luôn trung cung, gian dầm với thái nữ của tiên đế. Nhục mạ đám cung Nga. Hắn còn cướp đọt đồ trân bảo trung cung và tây viên chi cho bộ hạ. Thậm chí còn đem những vật tượng trưng Cho y quyền của triều đình Như tượng người, đại chung, đại thú phun nước, băng đông Nấu chạy ra, đúc thành tiền đồng làm của riêng Phụng mệnh của hắn Lan trung lệnh lý nho Đem rượu độc hại chết thái hậu Hà thị vừa bị phế Những tội ác ấy đã khiến quần thần bất mãn Thành môn hiệu úy, ngũ phu Giấu dao sắc trong người Định hành thích động trác Không những không thành còn bị hắn giết Từ đó về sau Đống trác càng trở nên tàn bạo với quân thân Động bầu chút là chém giết Thậm chí có khi Hắn còn lôi người trái ý mình Mổ bụng, môi gan, khoét mắt Cắt lưỡi ngay trước mặt mọi người Thủ đoạn tàn nhẫn không sao chịu nổi Bộ hạt của hắn cũng giết người như quá Cướp đọt tài vật của Bách Tính Tắm máu vô số làng mạc Các vùng Hà Nam và Dự Châu Chính sự kiêu căng, ngạo mạn Đã khiến đầu óc hắn u mê Thậm chí ngay những lời can gián Của chủ bà Điên Nghi cũng dần bị hắn bỏ ngoài tay. Bọn thượng thư châu bí nhân cơ hội, không ngừng đổ bùa mê thuốc lúa. Ngoài mặt thì tán dương hắn là chu công tái thế, đồng thời cũng đem nhiều sĩ nhân, tài tuấn, có ảnh hưởng cho sang ngoại nhậm. Hàng phức đảm nhiệm chức u châu mục, khổng trụ làm thứ sự dự châu, lưu đại làm thứ sự duyện châu, trương mạc làm thái thú trần lưu, trương tư làm thái thú nam dương. Đang khi động trác chìm trong mê muội lại có tiệp báo trương đến con rể của hắn là ngu phụ đã đánh tại nghĩa quân bạch ba đống trác được tin lại chiêu tập chưa tướng đến bài tiệc rượu ở hậu điện đức dương trong cung đến giờ nào rồi tên tiểu tử tào mạnh đức sau vẫn chưa đến đống trác uống khá nhiều rượu lưỡi liếu cả lại đâm vào tướng của hắn kẻ cúi đầu ngu ẩm kẻ đã say mềm, kẻ lại đang lôi kéo cung nữ định làm chuyện gian dâm chẳng cái nào để ý đến lời hắn nói đống trác trong lòng buồn bực đập mạnh tay xuống bàn khiến bát đĩa bắn lên khiến ai nấy đều ngưng lại từ vinh thấy hắn giận vội khuyên ngày chưa xúc ruột một canh giờ trước tào tháo có đến mấy doanh của chúng mạc tướng ma sau đó phùng phương đến tìm y về nói là trong danh có ẩu đả vì chuyện chia lương e là vẫn chưa xử trí xong đâu ạ đồng mừng thấy huynh trưởng vẫn chưa nguôi vội rót đầy chén rượu của hắn cười nói ca ca huynh hạch thất phải nổi nóng vậy Không đến thì thôi, hắn cũng đâu phải người của Lương Châu bộ chúng ta. Người thì biết cốc khô gì. Động trác dốc cạn cốc rượu, cố giữ tỉnh táo, trình trọng nói. Chư tướng ở Lạc Dương, ngoài mặt cung thuận nhưng trong lòng không phục. Cần có người như tào tháo mới ổn định được bọn chúng. Nếu không, đám ấy sẽ làm loạn hết. Loạn thì cứ loạn, cùng lắm giết hết bọn chúng đi. Hầu trận nói chen vào. khốn kiếp, ngươi cho là ta không muốn giết ư. Cuối cùng đống Trác cũng không gượng được nữa, nằm phục xuống tan Giết cả rồi, để lại một triều đình, không người thì có tác dụng gì? Ai, ai giúp chúng ta xử lý triều đình? Tiền lương của cải ở đâu ra? Điều giết hết rồi, ngươi có biết trị quốc không? Mặt tướng không biết. Mặt tướng chỉ biết giết người. hầu Chẩn quay lại hỏi Dương Định. Ông biết trị quốc không? Trị cái đầu ngươi khốn kiếp, ta cũng chỉ biết giết người. Lúc này đống Việt đang kéo một cung nữ lại, sờ mó lung tung. Cũng tiếp lời, ta không chỉ biết giết người, ta còn biết uống rượu, biết chơi gái nữa. Ai hỏi chuyện ấy, ông có biết trị quốc không? Dương định đám chán một cú. Mẹ kiếp, chứ có gây sự với ta, thiên hạ rộng thế này, muốn cướp ai thì cướp. Lão này có ăn có uống, có gái để chơi, trị quốc làm cái đích gì chứ? Chư tướng cười rộ lên, đống rác nằm bò trên bàn, lại lao bao. Không kiếp, chỉ biết nói vớ và vớ vẩn, rồi dần dần chỉ còn nghe tiếng ngái mọi người thấy lào ngủ rồi càng thêm phóng túng thả sức ăn uống không kiêng dè gì nữa thi nhau làm nhục cung nga đúng lúc ấy điền nghi và lã bô vội vã chạy vào trông thấy cảnh tượng lộn xộn náo loạn điền nghi quát lớn đừng loạn lên nữa tất cả hãy yên lặng cho ta mọi người vẫn ai làm việc nấy không thèm điểm xỉa lã bô thấy vậy lập tức rút kiếm choang một tiếng chấm đứt đòi bàn chư tướng đang náo loạn chợt kinh hãi giật minh tức khác yên lặng không dám cư động điền nghi trông thấy độc trác say mềm nằm cục liền nắm lấy tay hắn lắc mạnh Động trác thấy có người quấy rối giấc mộng đẹp vung tay hất mạnh khiến điền nghi ngã văng ra lã bố thấy vậy càng thêm sốt ruột Loài ngay động trác dậy dù to nghĩa phụ tàu tháo chạy rồi Người nói gì Động trác choàng tỉnh tàu mạnh đức hắn chạy rồi lã bố nói lầy lần nữa không phải chứ Động trác nứt lên một tiếng lắc lắc đầu cố lấy lại tỉnh táo. Hải Nhi đến đầu đình mời hắn tới dự tiệc. tìm khắp doanh Điều không thấy bóng dáng hắn. cả Phùng Phương cũng mất tâm mất dạng. người của ta gài vào cũng không biết chúng đi đâu. Hải Nhi lại xây từng y lộc đến tàu phủ tìm. tàu tháo cũng không ở phủ. người nhà lại tưởng hắn ở trong doanh. liệu có phải hắn đi săn không? đêm hôm thế này săn gì chứ? lúc này Điền Nghi mới bò dậy được bấm chuông công. ngài tính lại đi. Bọn tàu tháo chạy rồi. Xưa nay hắn dẫn diễn kịch trước mặt ngài thôi. Động trác dường đã hiểu ra. Thằng nhãi ấy. Dám làm thế sau lão phu thành tâm thành ý đối đại với hắn. Nào là tặng qua. Nào là thăng quan Sao hắn có thể? Còn chưa dứt câu lại thấy ngô khuôn hốt hoảng chạy dâu. tướng quốc Viên thuộc không thấy đâu cả. Động trác càng tim giận dữ. Bực tức hất tung cả bàn. Quát to. Lập tức sai người. Bắt hết gia quyến viên gia. Tạo gia phùng gia. A Lạc Dương hết cho ta. Khoan đã, Điện Nghi ngăn lại. Chưa tới lúc đâu, bây giờ Chúa Công ra tay, là sẽ bức chúng làm phản thật đấy. Vậy ý người thế nào? Hãy tạm truyền hịch đi khắp châu quận, tróc nạ ba người. Nếu chúng không làm phản thì thôi. Còn nếu thực sự làm phản, khi ấy sẽ bắt gia quyến chúng làm con tin. Tướng quốc không cần tức giận, dù lũ đó có làm phản. Trong tay chúng ta vẫn còn một thứ để lấy mạng chúng. Thứ gì? Mắt động trác trượt sắc lên Đó là Hoành Đông Vương Lưu Biện Chỉ là một tên phế đế hay có tác dụng gì Sai rồi Chúa Công chưa thoáng đoạt ngôi vua Nếu đám si nhân Trung Nguyên ấy cự binh Chỉ có thể lấy danh nghĩa khôi phục ngai vàng Cho phế đế Lưu Biện Đến khi ấy chúng ta giết quách Lưu Biện đi Bọn chúng sẽ không biết phải làm sao Điền nghi gieo con mắt kỳ quái Cười gan bảo Tới lúc đó bọn chúng sẽ tự chia rẽ Từ đấu đá Rồi tiến tới tàn sát lẫn nhau Thiên hạ sôi sục, Tất cả đều bông ba vì danh lợi Ta không tin đám ngụy quân tử Đám cầm thú mặc áo mù ấy Có thể thực sự chỉ công vô tư Đống trác cực cực đâu Lại dặn dò Phụng tiên Mau truyền hịch đi Các châu quận trốc nã ba tên trúng chạy này Nhất là tàu mảnh đức Rõ là bố Vâng một tiếng đi ra